Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị Dậu. Rất nhanh đúng không thưa quý vị chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Người Tình Cũ. Sau khi mà lắng nghe xong nội dung tập 3 của câu chuyện này, vậy là chàng trai tên Huy một lần nữa Tâm An khẳng định rằng anh chàng này đang có tình cảm đối với Ngọc Bởi vì rất rất nhiều biến cố đến với cô, anh luôn đứng đằng sau để bảo vệ. Nhưng tại sao, anh lại không xuất hiện với tư cách là người yêu của cô, mà lại khiến cho cô lo lắng bởi vì xung quanh anh có rất nhiều bóng hồng. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 câu chuyện này, để rồi xem sau khi mà cô quyết định rằng quen Thịnh, tìm hiểu Thịnh, thì Huy lại ứng xử ra sao. Hãy cùng theo dõi với tầm an và ủng hộ cho tầm an bằng cách like, chia sẻ.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 Tôi nghe theo lời của Vân, cố gắng chỉn chu mọi thứ cho hoàn hảo. Lúc đấy tôi vốn chỉ có suy nghĩ, chắc là trong đó chỉ là một buổi liên hoan bình thường. Nhưng khoảnh khắc, cô tiếp viên đẩy cửa phòng bao. Tôi giật mình quay đầu định tránh đi. Thì từ trong phòng đã vọng ra một thứ âm thanh, khiến cho tôi nghe xong cảm thấy ong não. Chú Trường, chú đến muộn quá. Tất cả mọi người ở đây đều chờ chỉ có mỗi mình chú đấy à? Người trẻ như các cậu bây giờ cái gì cũng nhanh nhẹn. Tôi bây giờ có tuổi rồi, không đuổi kịp được. Dạ, chú cứ khiêm tốn. Người được gọi là chú Trường, là tổng giám đốc của chúng tôi. Có lẽ giàu tình của ông ấy và Huy khá tốt, nên cuộc nói chuyện của hai người vô cùng thoải mái. Lúc ngồi xuống, ông ấy giới thiệu tôi với mọi người. Giới thiệu với mọi người đây là Ngọc, bông hoa hồng đẹp nhất của nhà đài chúng tôi, vẫn còn độc thân. Còn đây là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Dương Tên là Huy Chắc là cô không còn lạ lẫm gì chứ Tôi nghe danh Đông Dương đã lâu nay có may mắn được ngồi cùng với người đứng đầu Đúng là được mở mang tầm mắt Khoe miệng của Huy hơi nhách lên Nửa cười nửa không Bên cạnh anh chính là Vi Cô ta dường như đã quá quen Với những buổi tụ tập như vậy Nên chẳng có giữ lễ gì Có lúc em sẽ đút cho anh một miếng hoa quả Có lúc lại cầm rượu cho anh uống Bộ dạng nhu mì, động lòng người. Cô Ngọc không cần phải khách sáo như vậy. Chúng ta cũng có duyên gặp nhau mấy lần. Cũng có thể coi là bạn bè. Đừng làm bạn với Tổng Giám đốc Huy. Tôi đúng là tu bày kiếp mới được mơ đến. Đã là bạn bè thì phải thoải mái với nhau. Nhưng nhìn cô hình như lại gượng ép quá thì phải. Cô không hài lòng điều gì sao? Dạ không, tôi rất hài lòng. Cảm ơn anh. Tôi đáp lời sau đó không khí lại khá là hòa nhã. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi gặp lại anh mình có thể bình tĩnh và ngồi ăn cùng bàn hơn nữa tay lại không hề run rẩy mà còn nói cười nói cười vui vẻ như thế này chứ. Có điều tôi luôn cảm thấy ánh mắt của Huy nhìn mình giống hệt như nhìn đĩa đầu cá sốt ớt đang đặt trên bàn kia. Anh giống như người đi săn còn tôi thì chính là con mồi. Dù có chạy đi đâu, trốn nơi nào vẫn không thể nào thoát được Lòng bàn tay rộng lớn kia Suốt bữa ăn Huy tỏ ra rất lịch lãm với Vi Luôn kịp thời gấp thức ăn cho cô ta Còn đối với chúng tôi Thì bày ra vẻ mặt chủ nhà khách khí Tôi không hiểu anh cố tình bày ra cái trò này để làm gì Để chọc tức tôi Trừng phạt tôi Vì chuyện vừa nãy ở hành lang sao Nói như vậy có lẽ nào Bữa ăn này cũng là do anh sắp xếp Thật chất là chú Sơn Chẳng bận gì cả Mà chỉ là nghe theo sự sắp đặt của lãnh đạo Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất Có thể giết chết tình cảm Tình cảm dù sâu đậm đến mấy Cũng phải nhạt dần theo thời gian Tôi chợt nghĩ mình đúng là một con ngốc Sớm biết thế này Tại sao còn ra sức Mà né tránh để được cái gì chứ Đang bài miên man với bao nhiêu suy nghĩ Tôi nghe thấy Huy nói với xếp trường Bữa cơm gặp mặt hôm nay Cũng là nhờ chú một chút việc Đều là chỗ quen biết, không cần khách sáo làm gì. Chuyện của Vivi tôi cũng biết. Tôi sẽ sắp xếp, cậu không cần phải lo. Không phải, tôi muốn nói là chú đừng nề mặt tôi làm gì. Cứ theo quy định mà làm. Đi đường tắt quá, lại khiến cho những người khác không phục. Ờ, tôi cứ tưởng. Cô ấy được tôi chiều quá nên tùy hứng. Lần sau còn như vậy, chú có thằng thường phê bình, không cần ngại ngùng với tôi. Huy bình thản như không có chuyện gì. Còn bông hồng ở bên cạnh anh lúc này khuôn mặt trở nên bi thương, cố gắng kìm nén để không khóc khi bị vạch trần. Tôi thì không để ý, vì không phải là chuyện liên quan đến mình. Nên dù nghe được, ấy thì cũng là bên này sang bên kia. Có điều không hiểu sao, tôi lại có cảm giác thủ hẳn của Vi dành cho tôi, ngày một nhiều hơn trước. Cuối cùng thì buổi tiệc cũng kết thúc, tôi bước nhanh ra ngoài, để gió lạnh táp thẳng vào mặt cho tỉnh táo, thì lại vô tình gặp Vi đang nghe điện thoại. Tôi chăm chố nhìn cô ta, từ tận đáy lòng này ra những ngôn từ cay độc. Nhưng mà không thể nào phủ nhận, trông cô ta rất xinh đẹp. Bộ váy áo trên người khiến cô ta càng giống với một cô gái trong trắng và thuần khiết. Trong lòng tôi phát ra một âm thanh. Ngọc à, mày đang ghen tị với cô ta có phải không? Ghen tị vì cô ta đi cùng Huy, ghen tị vì anh đối xử với cô ta rất tốt ghen tị vì cô thể qua đêm, họ sẽ làm những điều mà mày đã từng làm với Huy 10 năm trước. Cứ như vậy, tôi ngây người nhìn Vi, hoàn toàn không biết Huy đã đến ngay bên cạnh mình. Anh cúi đầu, gần như kề sát vào tai tôi nói nhỏ. Ánh mắt của cô cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Cô đang ghen đi. À? Tôi hốt hoảng quay đầu lại, chút nữa thì chạm mặt vào môi anh. Hơi thở nồng nàn của anh làm má tôi nóng bừng. Tôi tức giận lùi lại một bước. Anh đừng có làm người khác giật mình như vậy có được không? Tôi đang quan tâm cô. Tôi không cần. Phiền anh tránh xa ra. Tôi không muốn bị những rắc rối vô cớ cứ ập đến. Hai chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào. Điều này, anh nên biết rất rõ. Chỉ cần tôi muốn thì loại quan hệ nào chả có. Đúng, nhưng không phải với tôi. Anh như thế này, anh sẽ gây hiểu nhầm. Tôi vừa khó ăn nói với đồng nghiệp, vừa làm bạn trai của tôi không vui. Bạn trai cô? Cái tên hôm đó đi cùng với cô ấy à? Cậu ta không hợp với cô? Tôi hợp với ai? Tự bản thân tôi tự biết. Tôi không muốn đôi co với Huy nữa, nên nói xong cũng quay người rời đi ngay. Thế nhưng tôi vừa bước được mấy bước, đã bị kéo lại, khóa trong vòng tay của Huy. Khoảng cách bây giờ chỉ còn bằng một gang tay, gần đến mức tôi có thể ngửi được mùi rượu Từ trong hơi thở nóng gian Anh Anh đang làm cái gì thế này Bạn trai của cô á Thế nó hôn cô chưa Và hôn ở đâu Hôn những chỗ nào Anh bị điên à Anh bỏ tôi ra Nó đã sờ những chỗ nào của cô Cô để cho nó sờ chỗ nào Cô nói đi Ngón tay lạnh bằng của anh lúc này lướt trên má của tôi Rồi trượt xuống cổ Rồi xuống ngực mà nắn trọn Tôi dùng mình muốn thoát nhưng không thoát được Lúc này bản thân của tôi giống như tù nhân, đang hứng chịu cơn tức giận. Tôi phẫn hận, chừng mắt nhìn anh. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt của tôi đã đào quanh vành mi. Tôi muốn hét bỏ mặt của anh nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Tôi vừa tủi nhục vừa chua xót Tôi hận hủy. Rõ ràng anh bỏ tôi. Tại sao bây giờ anh xuất hiện và can thiệp vào cuộc sống của tôi? Để làm cái gì chứ? Chiêu đùa tôi như vậy, anh vui lắm sao? đầu óc của tôi càng trở nên rối tung Đang không biết làm cách nào để thoát được Thì thật may Vi lại xuất hiện Cô ấy nhìn thấy một cảnh của tôi và Huy liền khựng lại mất mấy giây Đoán là vô cùng tức giận Tuy nhiên cảm xúc rất nhanh được điều chỉnh Anh Huy Hóa ra anh ở đây à Em đi tìm anh mãi Em gọi điện thoại cho anh mà anh chả nghe gì cả Có chuyện gì Chẳng phải báo em về trước sao Em chợt nhớ ra là xe em đi bảo dưỡng rồi Nên em định rủ anh cùng về. Anh gọi xe cho em. Thôi, tối muộn thế này đi taxi em sợ lắm. Anh hết bận chưa? Anh đưa em về nhá. Huy không trả lời vì anh buông tay khỏi tôi. Chỉ chờ cơ hội đó, tôi vội vã rời đi luôn, bước chân 10 phần gấp gáp. Phải đến khi đi được một đoạn rất dài, bản thân mới dừng lại điều chỉnh cảm xúc, lấy điện thoại ra. Bây giờ là 12 giờ, gió đêm lạnh bút. Tim tôi cũng rất lạnh, tôi chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ được điều gì cả. Tôi muốn gọi cho Vân bảo cô ấy đến đón, nhưng lại sợ làm phiền cô ấy và Hùng. Thịnh hôm nay lại dường như có lịch trực, công việc khá bận nên cũng chẳng thể nào nhắn tin cho tôi. Cuối cùng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, bèn phải gọi lấy một chiếc taxi đưa mình về. Chỉ là còn chưa kịp gọi thì có một chiếc xe đỗ ngay trước mặt, người bên trong không phải là Huy. Mà trợ lý của anh Cô Ngọc Tôi đưa cô về Không cần đâu Tôi gọi taxi Cảm ơn anh Mọn như thế này đi xe lạ không an toàn Đặc biệt là với phụ nữ Anh ta bảo anh đón tôi sao Cô cứ lên xe đi Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ Xếp lại trách phạt tôi Anh cứ bảo với anh ta Tôi không nhận được sự tốt bụng này Cô biết tính xếp tôi rồi Nếu coi như cô làm phúc cứu giúp một kẻ đi làm thuê giống tôi đi. Đúng là chủ nào tớ đấy, tôi biết mình chẳng thể nào từ chối được, nên đành ngồi lên để anh ta đưa về cho xong chuyện. Và đêm hôm đó, tôi lại mất ngủ. Buổi sáng tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu qua cửa sổ vào trong phòng. Tôi pha một ly cà phê hòa tan, rồi ra đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn toàn thành phố trong buổi sáng sớm sôi sục một sức sống mãnh liệt. Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ, Hà Nội thay đổi từng ngày thì chúng tôi thay đổi cũng là điều dĩ nhiên. Ngày trước khi còn học ở đây hầu như suốt cả mùa đông tôi không bước chân ra khỏi cổng trường bởi vì tôi sợ rét. Sợ khi đứng giữa dòng người đông đúc tôi sẽ mất đi trí nhớ và điên cuồng đi tìm hình bóng của Huy. Lúc đó anh luôn nói với tôi Hà Nội có một ước mơ anh muốn vươn tới. Anh bảo rằng anh sẽ cố gắng kiếm tiền sau đó mua một căn hộ ở Nội Thành Và chúng tôi sẽ cùng nhau chung sống Ban ngày đi làm Buổi tối về đi dạo bờ hồ Đi xem lễ thượng cửa Ở Lăng Bác Đi xem phim Tận hưởng những phút giây bên nhau mặn nồng Thế mà những ngày tháng tôi và anh kể vai sát cánh bên nhau Lại quá ngắn ngủi Còn chưa thực hiện được cái gì Tôi đã bị anh bỏ rơi Bỏ rơi một cách dứt khoát và tàn nhẫn Thở dài tôi lắc đầu cho tỉnh táo Sau đó sắp xếp đồ đạc đi làm Vừa bước vào phòng làm việc Đã thấy có cái gì đó không đúng Đồng nghiệp xung quanh hình như đang bàn tán điều gì đó Và ai ai cũng liếc nhìn tôi Một cách đầy hoài nghi Tôi đi tới bàn làm việc Vân hàng ngày đôn đà là thế Hôm nay tự nhiên lại kiệm lời Nhìn thấy tôi cô ấy định hỏi gì đó Nhưng lại cứ ngập ngừng Phải đến tận trưa Khi mọi người đi ăn hết Cô ấy mới thủ thỉ với tôi Này, cậu biết chuyện gì chưa? Chuyện gì thế? Sao ai hôm nay cũng lạ nhỉ? Nhìn tôi cứ như thể tôi là tội phạm truy nã vậy. Tên Thành bị đuổi việc. Mọi người trong phòng anh ta rất tức giận. Nội bộ nói xấu cậu. Khó nghe lắm. Thành bị đuổi việc. Tại sao lại liên quan đến tôi? Tôi đâu có làm gì hắn. Họ nói rằng cậu nhờ người khác tác động lãnh đạo. Đuổi việc anh ta. Vì chuyện anh ta tối qua. trêu kẹo cậu chuyện đó có thật á? thật sáng sớm xếp tổng cho loa thông báo phê bình cậu không biết tên đó tức giận như thế nào đâu hắn qua phòng chúng ta tìm cậu tính sổ nhưng không thấy cậu nên cứ đứng chửi âm âm bảo vệ về lôi mãi hắn ta mới chịu đi đấy tôi tức đến nghẹn họng biết ngay cái trò này chỉ có huy làm chứ không phải là ai khác muốn giải thích cho vân hiểu nhưng lại chẳng biết nói từ đâu cả ngày hôm đó giống như phải chịu cực hình Tôi tự nhiên trở thành trung tâm bàn tán của mọi người trong các group chat. Người hiểu thì đồng cảm, người không hiểu thì chửi ầm ĩ nói tôi bằng những lời cực kỳ khó nghe, thậm chí còn xỉ nhục tôi. Buổi chiều đi quay, lúc đi qua một nhóm người, từ xa đã nghe thấy tiếng cười chế nhạo của mấy người phụ nữ khác. Cô ta là nữ hoàng đấy, mới chỉ trêu gẹo thôi, mà mất hẳn việc, mọi người phải cẩn thận đấy. Nghe nói rằng con đại gia chống lưng quyền lực lắm. Thế mà từ trước tới giờ cứ tỏ ra mình thanh cao, lạnh lùng. Không biết làm thế để làm cái quái gì? Còn làm gì nữa? Làm màu. Làm màu để còn tranh cây ghế phó tổng biên tập với Vi. Thế nhưng á, vịt mãi mãi chỉ là con vịt mà thôi. Làm sao mà thành công, thành phượng được chứ? Cả đám vừa nói vừa cười ồ lên. Tôi dừng bước, mắt nhìn bọn họ một lượt. Đều là những bạn bè của Tuyên Thành đó Bạn bè của Vi Bảo sao họ đay nghiến tôi như vậy Những lời ác ý thêu dệt Cũng quá là phong phú Nen xuống sự thức giận Tôi chờ cho buổi ghi hình kết thúc Lấy điện thoại ra và gọi cho Huy Rất nhanh ở đầu dây bên kia Tôi không giữ được sự hòa nhã Anh bắt máy và tôi chất vấn ngay Tất cả mọi chuyện là anh làm có đúng không? Làm gì? Chuyện của tên Thành Có phải là do anh hay không? Cô nghĩ rằng tôi giỏi đến mức như vậy á Tôi dù sao chỉ là một người làm kinh doanh Tên đó đâu phải dưới trướng của tôi Mà tôi nói gạt đi là gạt được Ngoài anh ra chẳng có ai dỗi hơi Đi làm ba cái trò mèo như vậy cả Mà giả sử tôi có làm thật Thì tôi nghĩ rằng cô nên cảm ơn tôi Bởi vì tôi giúp cô Loại bỏ đi một tên cặn bã và đáng ghét Tôi nói rồi Tôi không cần lòng tốt của anh Tại tôi cần là phiền anh tránh xa cuộc sống của tôi. Anh đang cố gắng để khuấy đục nó lên. Anh đừng làm phiền tôi nữa, bởi vì anh không xứng. Tôi bực mình cúc máy, lòng ngực lúc này phập phòng. Đúng vậy, tôi lúc này vô cùng tức giận. Tức giận đến nỗi, nếu lúc này anh ta đứng trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ không ngần ngại tặng cho anh ta một cái tép để xả hết bức bối này. Điện thoại lúc này lại đổ chuông. Là Thịnh gọi đến Alo em ổn chứ Anh vừa nghe Vân kể hết tất cả mọi chuyện Còn bé đấy nó lại lèo mép Chuyện chả có gì to tát anh cả Anh không phải lo Mấy người đó bắt nạt em sao Dạ không Em đâu dễ bị bắt nạt chứ Mà em mà dễ vậy Thì em không trụ được ở đây Đến tận bây giờ Thôi em đừng buồn Em không buồn đâu Thế em sắp tan làm chưa Còn 15 phút à vậy anh qua đón nhá không cần đâu công việc anh bận rộn anh cứ làm cho tốt anh đừng lo lắng cho em tôi không muốn thịnh phải đổi lịch vì tôi hơn nữa những chuyện như thế này dù là người thân trong gia đình cũng không có cách nào giúp được chỉ có thể tự mình đối diện với nó năm rưỡi chiều điện thoại lại kêu lên thịnh gửi tin nhắn cho tôi nói anh ở ngoài cổng tôi giật mình ra đến nơi liền nhìn thấy anh mặc chiếc áo dạ màu đen Tay cầm một bó hoa Mắt nhìn tôi chăm chú Tôi tiến lại Thịnh đưa cho tôi bó hoa Tôi nhìn anh và nói Đã bảo Anh không cần phải qua cơ mà Anh sợ em một mình sẽ buồn Nên muốn đưa em đi dạo cho khuây khỏa Nhưng còn công việc của anh thì sao Anh nhờ người trực thay Yên tâm Lần này không giống như lần trước Anh không bỏ em lại một mình đâu Em không muốn nói đến chuyện đấy Em không nghĩ ngợi gì cả Anh không phải để trong bụng rồi lại tự mình ái náy đâu ạ. Thịnh mỉm cười sau đó chúng tôi cùng nhau đi đến một nhà hàng bên Ba Đình. Nhà hàng phương Tây cảnh vật bày trí rất đẹp, nhìn qua cũng khá là đắt đỏ. Anh chọn hai suất buffet. Trong lúc chờ nhân viên, anh lại tìm chuyện để nói với tôi. Ngọc này, em thấy ở đây thế nào? Yên tĩnh chứ? Dạ cũng được, nhưng em thích cùng đồng nghiệp đi ăn ở những quán nhỏ bên đường. Quán nhỏ nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói Ở đây có muốn nói vài câu Cũng phải kiềm chế Ừm chắc là rất vui Nếu có lần sau Thì gọi anh đi cùng với Anh chưa được đi bao giờ cả Anh chưa từng đi ăn quán vì hè á Bác sĩ Ai cũng có bệnh sạch sẽ như vậy sao Không phải Trước khi anh lao đầu vào học hành Không có thời gian tụ tập bạn bè Sau này lớn rồi lại bận bịu công việc Chẳng thu xếp được mà đi Thế còn những lúc anh được nghỉ ngơi, anh giải trí thế nào? Làm việc mệt rồi anh đọc sách, lên mạng, tìm hiểu về những giáo trình liên quan đến y học. Ừm, uhm, chúng ta cùng chung sở thích, bởi vì em cũng rất thích đọc sách anh ạ. Thật ra trước kia tôi có rất nhiều thật xấu, tôi cứ tưởng mình sẽ không bỏ được. Cho đến khi tôi ở bên cạnh Huy, anh rèn tôi vào nề nếp, từ ăn uống đến đọc sách chơi đàn, rèn cho tôi tính kiên nhẫn trước mọi sự việc. Ngày đó anh giống như một người thầy nghiêm khắc. Tôi dù có bất mãn, tôi cũng chẳng dám lên tiếng cãi lại. Uống cạn một cốc cà phê, tôi bần thần mất một lúc, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Đêm nay không có mây, những ngôi sao lấp lánh, chi chít dài khắp nơi, không tài nào đếm xuể. Nhà hàng vang lên khúc hát du dương bài hát tiếng Anh, giai điệu nhẹ nhàng im ái, khung cảnh khá lãng mạn. Chắc Thịnh phải mất khá nhiều thời gian Mới tìm được chỗ này Nghĩ đến điều ấy Tôi chẳng biết nói gì với anh ngoài hay từ cảm ơn Lời cảm ơn này thật tâm xuất phát từ đáy lòng Tuy nhiên Thịnh nghe xong Lại chẳng thấy vui vẻ Anh đặt chiếc rĩa xuống bàn Mắt anh nhìn tôi cái nhìn như muốn lột trần hết Tất cả mọi cảm xúc của tôi Hiện tại anh đang là bạn trai của em mà Em có thể đừng khách sáo với anh Được chứ Tôi giật mình trước câu nói của Thịnh đáy lòng ngồn ngang đủ loại cảm xúc Anh nói đúng Chúng tôi bây giờ đang trong mối quan hệ Bạn trai bạn gái Anh luôn cố gắng thực hiện nghĩa vụ của mình Duy nhất chỉ có tôi là thờ ơ đầy khách sáo Tôi cự tuyệt mọi sự thân mật của anh Cự tuyệt sự quan tâm Tâm trí của tôi Chẳng đặt ở nơi này Gần đây nhiều chuyện không vui ập đến Tâm trạng của em có chút ảnh hưởng Nên không nói chuyện với anh thường xuyên Đầu óc của em Cứ như người trên mây vậy Anh biết chứ Anh không trách em vì điều đó Anh chỉ muốn em phải chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn một chút Đừng có suốt ngày công việc Mà bỏ bê Còn anh dạo đây Thế nào ạ Anh ổn cả chứ Ừ anh ổn Với cả sắp tới có một cuộc hội thảo Anh phải chuẩn bị khá nhiều là tài liệu Hội thảo á Ừ gần đây tập đoàn Hoàng Dương lên tiếng về việc họ đang nghiên cứu chế tạo sản phẩm trí tuệ nhân tạo phục vụ cho ngành y học Bệnh viện Anh được họ mời hợp tác để thử nghiệm những sản phẩm của họ Anh được giám đốc tin tưởng nên giao trọng trách đồng hành suốt quá trình nghe có vẻ lần này nghiên cứu của họ tạo ảnh hưởng đến toàn ngành y nhỉ đúng rồi trước kia máy móc của chúng ta đều phải nhập ở nước ngoài muốn mua thì giá cả vô cùng đắt đỏ bây giờ trong nước có nguồn sản xuất Và một nguồn cung duy nhất đương nhiên sẽ được chú ý rất nhiều. Vậy anh nghĩ sao về bọn họ? Anh nghĩ à? Thì anh khâm phục đầu óc của người lãnh đạo. Trước này không phải không có những công ty đứng lên để nghiên cứu loại này. Chỉ có điều chẳng đi đến đâu cả. Thịnh không hề biết mối quan hệ của tôi và Huy là gì. Nên mỗi một câu nhắc đến chủ của tập đoàn Hoàng Dương, anh đều dùng ngôn từ cảm thán để biểu đạt cảm xúc. Anh kể cho tôi nghe về những thành tựu bọn họ đóng góp, những nghiên cứu máy móc, rồi thuốc họ sản xuất. Có thể sánh ngang với hàng ngoại rất nhiều người đã khỏi bệnh và sắp tới còn đi xa hơn nữa. Ngồi lắng nghe những điều đấy, tôi tuy không để lộ cảm xúc của mình, nhưng tận đáy lòng gần như không thể nào tin được. Mười năm trước, tôi vốn biết anh giỏi, nhưng chỉ nghĩ anh giỏi về xây dựng, về ngành bất động sản. Bởi vì tôi thấy anh đi gặp đối tác hai ký hợp đồng đều chỉ quanh quanh dự án phát triển đô thị Nhưng thật không ngờ Sau 10 năm Anh làm cách nào đó Đã phất lên như diều gặp gió Làm chủ của Hoàng Dương Một tập đoàn lớn đang ngành nghề Từ bất động sản đến du lịch Trường học, sản xuất ô tô Trải dài từ Bắc vào Nam Và vươn ra cả quốc tế Hôm đó vào thứ Bảy đấy Nếu em rảnh Anh đưa em đi cùng Em sợ mình làm phiền anh thôi Anh đi công việc Chứ có phải đi chơi đâu ạ Không phiền Anh nghĩ rằng có khi em ngồi ở dưới Lại khiến cho anh có động lực nhiều hơn đấy chứ Em chưa dám hứa Có gì em báo cho anh sau nhé Ừ Thôi chúng ta ăn đi nào Đồ ăn nguội hết cả rồi Dạ vâng ạ Tôi không muốn gặp lại Huy Cho nên đương nhiên bản thân của tôi Chắc chắn không đặt chân đến đó Dù thịnh có ngỏ ý lời mời Có điều tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dưa Khi tôi lại là người được giao nhiệm vụ Đi ghi hình buổi hội thảo đó của Huy Và dẫn chương trình trò chuyện trực tiếp với Huy Tôi quyết định gặp chú Sơn để khước từ Muốn đầy cho người khác Nhưng mà chú ấy cũng bó tay Bởi vì đây chính là đích thân Do Tổng Giám đốc đề nghị Chú ấy còn dặn tôi Sự kiện lần này cực kỳ quan trọng Và tôi tuyệt đối không được để xảy ra một sơ suất nào. Bản thân ôm phải chuyện không muốn đã khiến cho tôi mệt mỏi. Nhưng rắc dối còn chưa dừng lại ở đó. Lúc bước ra khỏi phòng chú Sơn, tôi mở điện thoại thì phát hiện Vân át mình vào một nhóm group chat. ban đầu tôi chẳng quan tâm lắm. Có điều khi bình tĩnh lại, tôi mới phát hiện ra. Những người trong đây, họ đang bàn tán về mình. Biết tin gì chưa? tin gì tin gì, có gì hot tin này cực sốc sợ là sắp có chiến tranh giữa hai bông hồng đến nơi tin gì thì nói luôn đi cứ úp mở làm người khác suốt cả ruột công việc thì bận bù cả đầu mà tối ngày cứ phải hóng hết có biết về chuyên mục phỏng vấn giám đốc tập đoàn Hoàng Dương sắp tới hay không biết ai là người nhận nhiệm vụ này chưa biết chứ sao không đấy chẳng phải là chuyên mục của tổ tài chính kinh tế chắc là cái vi rồi No, no, no, không phải là cô ấy, mà là Ngọc, đối thủ một mất một con. Sao lại thấy được nhỉ? Nói vậy Ngọc là người hớt tay trên Phú Vi à? Chương trình này tôi tưởng vẫn là của cô ấy. Thì bởi, không biết bằng một cách nào đó, mà dạo gần đây Ngọc luôn được ưu ái hơn tất cả. Nhưng mà drama cũng lắm, toàn những chuyện không hay ho. Hay là có người chống lưng cho thật, vụ của tên Thành lần trước, mọi người bàn ra tán vào nhiều lắm. Nhưng mà tôi không tin Bây giờ lại xảy ra chuyện này Muốn không tin cũng không được Lý do Vì ở trong nhà đài này Ai chả biết Vi có quan hệ Nghe đầu họ hàng nhà cô ta Làm chức gì ở thành phố Ngọc tỷ thân cô thế cô Làm gì có ai Thế mà bây giờ Vi đột nhiên bị đẩy xuống dưới cơ của Ngọc Chắc chắn phải có tác động Những lời bàn tán về tôi rất rất nhiều Tôi đọc được một đoạn Đầu óc càng trở nên đau dữ rồi Những con người này là như vậy sao Bề ngoài thì tỏ vẻ quan tâm thật lòng Nhưng sau lưng Họ sẵn sàng hòa mình Vào một cuộc bàn tán nói xấu Thật ra loại chuyện này tôi trải qua rất nhiều Đây chẳng phải lần đầu Nên cách cư xử tốt nhất Chính là im lặng và mặc kệ Tôi pha cho mình một tách cà phê Và bước đến bên cửa sổ Đứng tựa bên cánh cửa kính ưu điểm lớn nhất của tấm kính này đó chính là thuần khiết. Đò có thể nhìn ra bầu trời bên ngoài với tầm mắt rất lớn. Ánh mặt trời chiếu qua tấm kính làm mũi tôi có cảm giác hơi cay. Tôi vội vàng cúi xuống lấy tay dây dày đi, thì nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt trên cùi tay của mình, trông đến nhức cả mắt. đúng là mệt mỏi, mệt mỏi thật sự. Cứ như vậy tôi đứng thần người mất một lúc. Sau đó mới ổn định tâm trạng của mình. Quay trở lại phòng làm việc. Vân lo lắng nhìn tôi. Cô ấy muốn nói gì đó. Môi mấp máy. Tôi chỉ cười. Này Vân. Chẳng phải cậu nói rằng cậu biết một quán ba mới mở à? Hôm nay chúng ta đến đấy nhé. Ừ. Hôm nay vứt hết công việc sang một bên đi. Đi quẩy một trận cho sướng. Vân biết tôi tâm trạng không được vui. Nên buổi tối hôm đó... Cậu ấy gạt buổi hẹn hò với Hùng sang một bên và đưa tôi đến quán bà. Quán bà này nằm ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà 16 tầng. Thang máy vừa mở, tiếng ẩm ý đã đập vào mặt. Xen lẫn cả tiếng đàn ông vui cười, còn tiếng phụ nữ thét lên trói tai. Một nhân viên ăn mặc lịch sự nho nhã lập tức tiến đến đón chúng tôi. Vẫn lấy ra danh thiết, nhân viên phục vụ mỉm cười cúi người chào dẫn chúng tôi bước vào bên trong. Tôi nhìn quanh bốn phía, quầy ba thực sự rất lớn, ở giữa có một sân khấu hình chữ thập, sofa và rượu quay thành nửa vòng tròn. sàn nhảy về đêm vẫn chưa bắt đầu, chỉ có mấy người đàn ông cường tráng và một người phụ nữ sáng vẻ nóng bỏng đang vặn vẹo bên trên để câu dẫn những người ở dưới đài. Vân gọi hai ly rượu mạnh. Chúng tôi cùng ngồi uống, cho đến khi người đông hơn, cô ấy khều tay tôi. Này, Ngọc! Ra nhảy đi Nhảy cho đã Cậu ra trước đi Tôi ngồi thêm một chút Đã đến đây là phải nhảy chứ Nào đi ra Vân ra điều kiện với tôi Xong xuôi liền quay người hòa vào đám đông nhộn nhịp Còn lại một mình tôi Tôi lặng lẽ ngồi ở quầy ba Uống một ly Rồi lại hai ly, ba ly Tôi chẳng để ý gì nữa Vừa uống vừa nhìn vào màn hình điện thoại như một thói quen Nhưng trong đó trống rỗng chẳng có gì Việc công việc riêng đều không có. Không biết có phải vì men rượu tác quai tác oái hay là sáng vẻ tự tin cứng rắn ban ngày bây giờ chẳng còn tí gì càng uống tâm trạng của tôi càng tồi tệ. Tôi nghĩ về việc mình cứng đầu với Huy. Như vậy có đáng hay không? Tại sao không mềm mỏng thỏa thuận với anh để cuộc sống không bị khuấy đục như bây giờ? Cứ như vậy, tôi uống rồi lại uống mặt đỏ bừng bừng Nhưng bản thân lại chưa muốn về. Và tôi cũng không muốn dừng lại. Đúng là rượu Càng uống tâm trạng càng tệ đi. Càng uống, càng không thể dừng lại. Đêm đã về khuya. Quán cũng đã chơi qua mấy hồi nhạc. Tôi ngồi đó. Chốc chốc lại có mấy người đàn ông đến gần. Muốn gạ gẫm tôi uống cùng. Có một tên còn bị ồi Và chiêu gẹo tôi. Cô em xinh đẹp. Anh mời em một ly được chứ? Không cần. Không để mặt người ta sao? Tôi không quen uống với người lạ. Tôi thấy cô ngồi từ đây nãy giờ. Chắc là buồn lắm nhỉ? Có muốn tìm chỗ nào vui vẻ một chút không? Đảm bảo tôi khiến cho cô thỏa mãn. Tôi không có tâm trạng. Phiền anh để tôi được yên. Bị tôi từ chối thẳng thừng. Người đàn ông kia không biết là uống bao nhiêu rượu rồi. Mà lại huynh hoang và hống hách như vậy. Buông lời châm chọc tôi. Đến đây rồi còn giả vờ trong trắng cao sang à Ngồi đấy ra cái vẻ nghiêm chỉnh cho ai xem Làm gì có ai đến chỗ này Mà không muốn vui vẻ một đêm Tránh giả Nếu không đừng trách tôi gọi công an Gọi công an á Gọi đi Anh ngồi đây để em gọi nhé Xem có công an nào đến hay không Gã đàn ông cười cợt và khiêu khích Mà tôi thì càng lúc càng thấy nặng đầu Loạn trọn tuột tay Đầu gục hẳn xuống Cú bập bệnh đó khiến tôi hoàn toàn mất thăng bằng Mèn rượu như cuộn lên trong người Đầu óc thì choáng choáng Không thể nào tỉnh táo nổi Cũng mày Lễ tần ở đây làm việc chuyên nghiệp Cái lúc gã kia chạm vào người của tôi Họ gọi bảo vệ vào cam ra Tránh cho tôi một mối phiền phức Tôi loạn choạng đi về phía nhà vệ sinh Tôi bám vịn vào bồn cầu Xả ra như đập thủy điện xả lũ Không biết là trong bụng Chứa bao nhiêu nước Lúc đứng dậy cả người loạn troạn thế nào, lại đập vào cửa. Lúc này ngồi cạnh quầy ba còn đỡ, nhưng bây giờ thì chân nọ sọ chân kia, men rượu sọc lên rồi. Mặt của tôi bừng bừng như phát sốt, tay cũng nóng như bỏng. Đầu óc mụ mị, hai chân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa. ban đầu tôi vốn không định uống nhiều, nhưng nghĩ đến những mệt mỏi gần đây, bản thân lại càng uống càng ham. Tôi muốn mượn men say để quên đi hết. Quên đi tất cả, ít nhất là ngày hôm nay tôi không phải suy nghĩ gì. Đứng một lúc cho tỉnh táo, tôi loạn troảng ra khỏi phòng vệ sinh, ý thức mong manh còn sót lại trong đầu mách bảo tôi phải đi tìm Vân. Tôi cố gắng đi về phía trước, lần mò từng chút một rồi bỗng nhiên cả người lao vào một vòng tay. Ban đầu tôi không biết là ai nên vùng vẫy bất chấp, mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi mới ngần người nhìn lên. Uống say rồi đi hả? Nhận ra tôi chưa? <cười> sao lần nào anh cũng như âm hồn bất tán? Tại sao? Tại sao anh luôn bước vào cuộc sống của tôi? Cô đi với ai đến đây? Tôi đi với ai? Liên quan gì đến anh? Anh tránh ra. Tôi gạt tay Huy ra khỏi tay mình, kéo khoảng cách với anh. Lưng lúc này dựa vào tường để tránh cho khỏi ngã. Mọi ớt ức phải chịu ngày hôm nay, cứ như vậy tuôn ra như suối. Anh đã đi 10 năm Anh là người bỏ rơi tôi Thế tại sao bây giờ anh lại còn xuất hiện Và quấy giày cuộc sống của tôi làm gì chứ Tôi như ngày hôm nay Tất cả đều là tại anh Tôi cần anh đuổi tên Thành kia Tôi đâu cần Tôi cần buổi ghi hình à Tôi không cần Thế tại sao anh cứ quyết định mọi thứ của tôi Tôi là con rối để anh chơi đùa Tôi chẳng cần cái quái gì cả Cái tôi cần là anh cút đi Cút khỏi cuộc sống của tôi Và để cho tôi được yên Muốn tôi không quan tâm sao? Được thôi, với một điều kiện. Anh không có tư cách để ra điều kiện với tôi. chuyển đến sống cùng tôi. <cười> anh thiếu đàn bà, anh nghĩ rằng tôi rẻ mạt, giống những đứa con gái qua tay anh à? Anh tưởng anh có tiền là ngon à? Tôi không nói lại. Anh quên rằng anh vứt bỏ tôi như thế nào sao? Anh khiến cho tôi thật ghê tởm. Càng nghĩ lại chuyện cũ. Rồi nghĩ đến việc Huy ngủ cùng với nhiều người khác, tôi thật sự không ép xuống được sự tức giận của mình. Tôi khó chịu, tôi tức giận, tôi buồn bã, đủ các loại cảm xúc trào dâng trong lồng ngực của tôi. Nhưng Huy lại không tức giận. Anh bảo với tôi. Để tôi đưa cô về. Không, tôi không cần. Tôi tự về. Tôi không muốn ở cùng một chỗ với Huy, nên nói xong cũng vội vàng lấy điện thoại và gọi cho Vân. Một lúc sau cô ấy chạy đến Về mặt lúc này còn vương lại sự hốt hoảng Trời đất ơi Cậu chạy đi đâu đấy à Cậu có biết tôi đi tìm cậu hết cả hơi Điện thoại thì không gọi được Mất sóng Cậu đưa tôi về đi Tôi thấy đau đầu lắm Uống nhiều đến vậy cơ à Đã không uống được còn cứ cố Cố làm gì chả hiểu Thì dài sầu một chút Không có gì cả Cậu đúng là có chuyện gì phải cùng nhau giải quyết Cứ một mình chịu đựng như thế này Ai mà chơi được Thật ra lúc này đầu tôi gần như muốn nổ tung Vẫn nói cái gì cũng không nghe thấy Tôi chỉ nhớ lúc mình ngã xuống Cô ấy ở ngay bên cạnh Như vậy là yên tâm lắm rồi Lăn lộn cả một đêm dài Lúc tôi tỉnh dậy Trong phòng tối mịt Dèm kéo kín Tôi chớp chớp mắt qua quạng xung quanh Mò công tắc để bật đèn Đèn bàn sáng lên Vân nằm bên cạnh rụi mắt, lầm bầm Sao tự nhiên lại tỉnh dậy Bây giờ mới có 6 giờ Tưởng cậu về Tối qua cậu uống say Ai mà dám bỏ cậu một mình Thế ai đưa chúng ta về Anh Hùng à Không, là cái người cậu bảo là cậu út của anh Đăng ấy Anh ta lái xe đưa tôi với cậu về sau còn cõng cậu lên tận nhà đấy Xong ấy, cẩn thận dặn dò tôi Ở lại đây với cậu Thế sau đó thì sao? Sau đó thì tôi chăm sóc cậu cả đêm. ừm mà này, anh ta biết cậu chia tay với đang chưa? Tự dưng lại hỏi thế làm gì? Bởi vì tôi thấy cách mề này rất lạ. Nếu anh ta chỉ coi cậu là người yêu của cháu mình, thì sao phải quan tâm một cách tận tình như vậy chứ? Cái kiểu quan tâm giống như là Hùng lo lắng cho tôi. Không phải như thế đâu, cậu đừng nghĩ nhiều. Người ta chẳng qua thấy mình gặp rắc rối. Nên tiện đường giúp thôi Có thật không? Ngọc Hay là cậu đang giấu mình điều gì? Nói thật Có cái gì mà giấu chứ? Loại chuyện này chẳng phải là thứ hay ho gì Nên tôi không muốn Vân biết Bởi vậy một mực né tránh Cũng may Vân không hỏi thêm gì Nên tôi chỉ có thể nói Là thoát một kiếp nạn Một tuần trôi qua rất nhanh Chẳng mấy chốc đã đến ngày phải đi công tác Diễn đàn này được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh Diễn ra trong 3 ngày Thêm 1 ngày di chuyển Thêm 3 ngày quay hình trực tuyến Tổng cộng là 4 ngày Thịnh biết tôi cũng có mặt ở đó Anh rất vui Anh cũng ngỏ ý tôi bay cùng với anh Nhưng vì tôi có một đoạn đội của mình Với cả lịch trình di chuyển của cả hai khác nhau Nên chúng tôi chỉ có thể hẹn gặp nhau Ở thành phố Hồ Chí Minh Khi máy bay hạ cánh Đạp máy bay xuống Sân bay tân Sơn nhất Vào lúc 2 giờ chiều, tôi cùng mọi người nhanh chóng đón xe đến nơi ở mà ban tổ chức sắp xếp. Đó là một khách sạn 5 sao. Tôi được ưu ái một mình một phòng. Sau khi tắm rửa xong xuôi, bản thân mới mở lịch trình của buổi biểu diễn ra để xem. Nội dung chủ yếu là nói về sự đột phá của tập đoàn Hoàng Dương trong y học. Thêm vào đó còn là những kết quả được qua nghiên cứu về cách trị liệu cho bệnh nhân của các đội ngũ y bác sĩ. Tìm hiểu cả một buổi. Tôi cũng nắm bắt khá khá được nội dung cần thiết Đang định tắt máy tính Sự nhớ đến Huy là nhân vật chính Do dự dây lát Tôi đánh chữ vào khung tìm kiếm Vừa nhấn nút Màn hình hiện ra rất nhiều đường linh Khác với tất cả mọi người Không tìm thấy ảnh của anh trên mạng Nhưng lý lịch và tin tức thì nhiều đến chóng mặt Trước vụ thì không cần phải nói Là tổng giám đốc tập đoàn Đông Dương Là một trong 30 doanh nhân Trẻ toàn cầu Được Forbes công nhận là người có chiến lược kinh doanh đáng gờm. Tôi vốn biết anh rất giỏi, nhưng khi tận mắt đọc được những thành tiệu mà anh đã đạt được, bản thân tôi không khỏi cảm thán. Tôi tự hỏi bản thân, đi được đến vinh quang của ngày hôm nay, anh đã phải trải qua những gì? Có mệt mỏi lắm không? Có ai cùng với anh vượt qua hay không? Và tự dưng tôi lại muốn biết, 10 năm vừa rồi, anh sống cuộc sống như thế nào? Cứ như vậy tôi chìm trong suy nghĩ của bản thân Mãi không rời được Cho đến khi thịnh gọi Thì tôi mới giật mình Anh xin lỗi vì không đưa tôi đi ăn được Bởi vì phải họp với lãnh đạo Tôi cũng không trách cứ gì anh Chỉ dặn dò anh mấy câu Sau đó tự mình ra ngoài Tìm chỗ để lấp bụng Nhà hàng của khách sạn này Nằm ở tầng 3 Thời điểm này chưa có đông người lắm Tôi tranh thủ gọi lấy một chén súp gà cùng với một chai coca, thêm vài lát hoa quả. Vừa ăn vừa lướt điện thoại, tôi chăm chú đến mức chẳng biết Huy ngồi xuống đối diện từ lúc nào. Phải đến khi anh lên tiếng, bản thân tôi mới giật mình ngẩng đầu lên. Cô vẫn không bỏ được cái thói quen này. Con người của tôi à, có những thứ muốn bỏ, nhưng chẳng thể bỏ được. Lần sau cô đừng uống nước có ga, bụng dạ vốn không tốt. Cô không sợ đau bụng à? Tôi quen rồi. Tôi cười nhạt. Trước kia ở bên nhau, Huy Vị thấy bụng dạ tôi yếu nên cấm tôi, không được động đến nước có gà. Có lần tôi lén anh uống một ít, tôi hôm đó bị đau bụng dữ rồi, hại anh sợ một phen hết hồn. Anh gạt hết công việc sang một bên, lao như bay đưa tôi đến bệnh viện, lo cho tôi đến mức cuống cuồng cả lên. Phải đến khi bác sĩ nói rằng tôi thật sự không sao, nét mặt của anh mới dịu trở lại. Đó chính là những ngày tháng đẹp nhất thanh xuân của tôi. Tôi vốn đã ước nó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng đối với tôi, Huy ngay từ đầu là hai đường thẳng song song. Chúng tôi là sai người, sai cả thời điểm. Cô đến lúc nào đấy? Hai giờ chiều. Cô có thể đừng bày ra cái thái độ bất cần đó được không? Dù cô có không hài lòng với tôi, thì cô phải nhớ tôi là khách mời quan trọng, cảm xúc quá. Lại hỏng hết chuyện bây giờ Thế tại sao anh lại nhờ người đồi sang tôi dẫn chương trình này chứ Nếu như tôi không nhầm Ban đầu Đó chính là của bạn gái anh cơ mà Bạn gái của tôi á Tôi quên mất Anh nhiều bạn gái như vậy Chắc là không thể nào nhớ nổi Tôi đang nói đến Vi Cô ta không thích hợp Cô thích hợp hơn Hai người có mối quan hệ tốt Lại có sự ăn ý trong từng hoàn cảnh Chắc chắn là tốt hơn tôi Nhưng mà tôi thấy cô hợp là được Anh mắt nhìn Huy Hôm nay anh vẫn mặc bộ đồ Tây phong cách lịch lãm Tuy là com lê Nhưng chất vài rất mềm và phẳng phiêu Màu đen, áo sơ mi trắng Trang phục lúc nào cũng đẳng cấp Toát lên cái khí chất vương giả Từ tận sâu trong xương tùy Cốt cách của anh Hội nghị lần này có rất nhiều phóng viên Tôi đã sắp xếp cho cô ngồi ghế đầu Dễ dàng quan sát Vâng, cảm ơn anh Mọi thứ cô chuẩn bị đến đâu rồi? Đều ồn cả. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Bây giờ anh dành không? Xem qua một lượt. Không cần. Cứ theo bên nhà đài mà làm. tính huy luôn là như vậy. Trước nay anh chưa từng phải chuẩn bị trước điều gì. Bất cứ cái gì ập đến một cách bất ngờ cũng chẳng thể nào làm khó được anh. Tôi đã xem buổi hội thảo của anh mấy tháng trước. Anh thoải mái nói chuyện với mọi người ở bên dưới. Không cần sự hỗ trợ. Từ những văn bản đã được in sẵn. Mọi lời mỗi từ anh nói ra đều khiến cho đối phương phải cảm thán, thán phục về sự hiểu biết cũng như thần thái của anh. Anh của bây giờ so với 10 năm trước đã thành công gấp mọi lần anh đã thực hiện được ước mơ của anh. Chỉ tiếc rằng tôi không phải là người đồng cam cộng khổ với anh như đã hứa. Đừng có uống nước có gà không tốt đâu. Cô uống cái này đi Huy đầy ly nước cam đến trước mặt tôi Tôi chẳng biết anh gọi từ lúc nào Tôi không từ chối Một phần vì đúng như anh nói Tôi không hợp với nước co ga Nên bây giờ đã có chút đau bụng Một phần nữa là sắp thời gian Tôi và anh còn hợp tác ghi hình Cho nên không thể nào tạo lên sự xích mích Chỉ vì việc tư Ảnh hưởng đến quá trình công việc Cứ như vậy tôi ngồi ăn Còn anh thì ngồi nhìn Hai người đối diện, nhưng chẳng mờ lời nói được câu nào nữa. Đến khi ăn xong, tôi ngẩng đầu lên, thì tôi bất chợt vô tình nhìn thấy Vi, từ xa, đang tiến lại phía này. Cô ấy mặc một chiếc váy xẻ màu trắng, ôm gọn lấy body nuột nà của mình, bước đi trên đôi giày cao gót, giống phong cách thời trang của người mẫu. Huy dường như cũng phát hiện ra sự xuất hiện kia, tuy nhiên thái độ của anh vẫn lạnh nhạt như thế, không nói cũng không để lộ ra. Mình đang chú ý Tôi thu dọn đồ đạc và Vi bước tới Tự nhiên phóng khoáng ngồi xuống phía đối diện tôi Ngồi kề sát bên cạnh Huy mỉm cười với tôi Giống như chào hỏi Anh Huy, anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì cùng ăn nhé Sao lại đến đây? Em đến ủng hộ anh mà Thế trả nhẽ lại không được à? Thế công việc của em, em bỏ đấy à? Không, em xin tổng giám đốc cho em làm cộng sự với Ngọc Dù gì cô ấy trước nay cũng chưa từng làm về chuyên mục kinh tế, em nghĩ hai bọn em hỗ trợ nhau sẽ tốt hơn rất nhiều. Anh thấy em đây đang đi diễn thời trang thì có. Huy uống nước không tỏ thái độ gì, tôi thì nuốt không trôi, mấy lời nói ngọt ngào giả tạo như vậy nên lịch sự cười và đáp. Tôi chưa nhận được thông báo nào của bên phía tổng giám đốc, nhưng nếu thật sự cô có cộng sự cùng với tôi thì buổi ghi hình này sẽ đỡ vất vả hơn. Không có gì đâu Ngọc Mà Ngọc này Mấy cái chuyện bàn tán về cô ấy Tôi cũng nghe qua rồi Cô đừng đề bụng nhá Những người ở trong tù tôi là vậy Họ thấy Thành bị nghỉ việc Nên bất bình thay cho anh ấy thôi Mà lại không chìm thiểu hiểu Sự việc như thế nào mới là đúng Tôi không đề bụng Bởi vì vốn dĩ những điều ấy Chẳng phải là do tôi nhúng tay vào tai liền miệng Người nào đó nói Thì họ tự nghe Cô nói có đúng không Vì có lẽ không ngờ tôi lại bình thản trước điều này Nhất thời không nói được gì Bối rối nhìn sang huy cầu cứu Có điều người đàn ông này lại chẳng để tâm Khuôn mặt lạnh băng Bộ dạng bàng quang trước trận khẩu chiến Giữa hai người phụ nữ Đúng là tai liền miệng Họ nói thì họ tự nghe Tuy nhiên tôi vẫn muốn thay mặt họ Nói lời xin lỗi Ngọc Vì dù sao những lời nói kia thật sự rất khó nghe Với cả chuyện ghi hình lần này Cũng là do tôi không thanh minh kịp thời, thành ra mọi việc lại xấu đi. Vì trong lòng bực bội, nhưng lúc nào cũng giữ vẻ mặt niềm nở. Còn tôi thì mỉm cười, thu dọn đồ đạc đứng dậy. Trước khi đi, vẫn không quên đáp lại một câu. Lý do vì sao đổi người, cái này là yêu cầu của khách mời. Cô muốn biết rõ hơn, thì hỏi người bên cạnh của cô ấy. Tôi cảm thấy thân mình bị một vòng tay xiết chặt và tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc Nhưng lại không còn sức lực để mở mắt ra nhìn. Tôi chỉ cảm thấy mình sắp chết. Thân thể của tôi giống như đang bồng bềnh trên mây. Có rất nhiều bàn tay đang kéo tôi xuống dưới. Thật sự rất khó chịu. Sau đó tôi nghe thấy Huy nói bên tai của tôi. Ngọc à, tỉnh dậy đi. Em có nghe? Em có nghe thấy tôi nói gì không? Chẳng phải là em ghét tôi lắm hay sao? Nếu như vậy thì em phải sống. Phải sống mới có sức mà chửi tôi, mà đuổi tôi chứ. Em mở mắt ra nhìn tôi đi Tôi không thích giọng nói này Nhưng tôi lại lưu luyến chủ nhân của nó Nhớ thương chủ nhân của nó Tôi nghe thấy giọng nói gấp gáp Quát mắng người khác của Huy Có lẽ dường như anh đang rất tức giận Chỉ thiếu mức Muốn lật tung chỗ này lên Thế nhưng tôi cố gắng ngỡn không thể nào Nâng nổi mí mắt Tôi cảm thấy mình đang nằm mơ Mơ thấy bản thân trở về thời gian Rất rất nhiều năm về trước Còn bố, còn mẹ Tôi còn một gia đình hạnh phúc Xong tôi lại nhìn thấy bố mẹ cãi nhau Bố tôi có rất nhiều nhân tình ra vào trong nhà Đủ các thể loại Rồi tôi lại nhìn thấy người thiếu niên tôi yêu Anh mỉm cười dơ tay về phía tôi Ôm tôi trong lòng Nhẹ nhàng hôn lên trán của tôi Anh ta nói rằng Bên tôi mãi mãi Nhưng rồi tất cả sau đó Lại chỉ còn một mình tôi Đứng ở đó lạc lõng tất cả đều bỏ rơi tôi không cần ai không ai ở bên cạnh nữa giảng xe với những ký ức chẳng mấy vui vẻ kia rất lâu tôi cuối cùng cũng nâng được mí mắt nặng nề của mình dậy đầu tiên là trần nhà trắng xóa sau đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc sau đó tôi nhìn thấy một người mặc quần áo bù lú trắng đứng bên cạnh tay cầm ống kim tiêm lấy thuốc thấy tôi tỉnh dậy ông nói ngay Để tôi tiêm cho cô một mũi trước. Hơi nhói đấy. Tôi, tôi ngủ bao lâu rồi ạ? Đây là bệnh viện nào thế ạ? Cô bị ngộ độc khí ga, hôn mê hai ngày hai đêm. Bệnh viện này là bệnh viện của tập đoàn Hoàng Dương. Còn tôi, tôi là bác sĩ cát, chủ nhiệm ở đây. Cảm ơn ông. Tôi vừa nói xong cánh cửa được một người đẩy ra. Huy chậm rãi bước vào, anh lướt ánh mắt nhìn tôi, rồi chuyển sang bác sĩ cát. Thưa bác sĩ tình hình cô ấy thế nào? Tỉnh lại được là tốt Tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi Cô ấy ngộ độc khá nặng Tổn thương đến phổi Thật là may mắn là giữ được mạng sống Thế bây giờ cô ấy có thể ăn được chưa? Ăn cháo loãng Tuy người mới tỉnh dậy Nhưng sức đang còn yếu Không nên ăn đồ ăn thô Cảm ơn chú Thế nha tôi đi trước đây Bà này đừng có to tiếng với người ta Phải biết thương hoa tiếc ngọc Bác sĩ Cát nói xong cũng thu dọn đồ rời đi Huy tiến lại kéo chiếc ghế Ngồi xuống bên cạnh giường Tôi gọi Việt mang cháo lên Em cố gắng ăn Đừng có ương bướng Đồng nghiệp của tôi đâu rồi Bọn họ đều rất lo lắng cho em Nhưng tôi bảo họ về Hà Nội trước Vì còn công việc ở ngoài đó Em ở lại Chờ vài ngày nữa nếu bác sĩ đồng ý cho em xuất viện Tôi sẽ đưa em về ngoài đó Để điều trị tiếp Thế còn điện thoại của tôi đâu Tôi ném đi rồi Tại sao Em cáo với tôi làm gì Vừa dạo chơi ở quỷ môn quan trở về Mở mắt ra Em lại hỏi đồng nghiệp của em đâu Điện thoại của em đâu Thế còn tôi ngồi đây Em không nhìn thấy à Em không hỏi Ai là người cứu em à Hay là em chỉ có cái suy nghĩ Gọi điện về Cho cái tên bác sĩ kia Tôi muốn báo cho đồng nghiệp là tôi tỉnh rồi Để họ không lo lắng cho tôi Nghe tôi nói như vậy Nét mặt của Huy mới dịu đi một chút Tuy nhiên anh cũng không lấy điện thoại Và đưa cho tôi Lát sau việt mang đồ đến Anh tỉ mỉ múc ra bát Cẩn thận thôi từng thìa, Đưa đến miệng của tôi Ăn đi Phải ăn mới có sức mà cãi nhau với tôi chứ Khó ăn lắm Tôi không cảm nhận được mùi vị gì cả Cổ họng của tôi đắng ngắt Khó ăn cũng phải ăn Bác sĩ Cát nói em bị ngộ độc rất nặng mất vị giác Là chuyện sẽ gặp phải Thời gian đầu hơi vất vả Nào, dáng ăn đi Tôi không thể nào nuốt nổi Từng cơn buồn nôn dâng lên Vội vàng tránh đi thìa cháo Lắc đầu ngồi ngồi Huy buông chén xuống Thế để tôi bảo Việt đi mua canh hầm cho em Chú em không ăn cái gì Nhìn người khác gì cái xác chết đâu Nhọt nhạt xanh sao Tôi nhìn, tôi cũng không cứng nổi Anh vẫn thường xuyên Nói như thế này với người khác sao Em ghen à? Tại sao tôi phải ghen chứ? Yên tâm, tôi chỉ nói sỗ sàng trước mặt em thôi, còn những người khác đều không. Anh không cần phải giải thích, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. thấy uống sữa nhé, tôi hâm nóng cho em. Tôi không muốn ăn, hay là uống cái gì cả. Ngọc này, em có ghét tôi thì phải nhịn. Bây giờ là thời điểm nào chứ? Tôi phải canh gác hết công việc của mình để ở đây chăm sóc cho em. Lo lắng cho em, em cũng nên cho tôi mặt mũi chứ. Đừng có cái kiểu đồng đành. Mà tôi nói luôn, tôi đương nhiên ấy sẽ tính công tính phí. Anh muốn bao nhiêu, tôi trả cho anh xong. Rồi sau đó, anh đừng xuất hiện. Tính cả tiền em làm sức xe của tôi này. Rồi tiền tôi chăm em mấy ngày này. Em nghĩ mà xem, con số phù hợp là bao nhiêu. Huy nhớn mày nhìn tôi, nụ cười nhếch mép giống như đang giễu cợt. Nợ của em tôi đương nhiên là ghi chép lại đàng hoàng Em đừng nghĩ rằng tôi phóng khoáng Xóa sạch cho em Đợi em khỏi hẳn Chúng ta sẽ nói chuyện Tôi biết rồi Tôi vừa nói xong lần này Lại là việc đầy cửa bước vào Theo sau anh ấy là mấy người công an Họ bắt tay chào hỏi với Huy Chúng tôi tới đây lấy lời khai của cô Ngọc Không biết cô bây giờ có thể nói chuyện được chưa Cô ấy vừa mới tỉnh Còn chưa ăn uống gì Vậy khi nào mọi người có thể trò chuyện được Mặt thầy Huy sắp từ chối Tôi vội vàng ngắt lời Nói với bọn họ Tôi không sao đâu Mọi người muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi à Em tưởng rằng mình khỏe lắm à Anh đừng lúc nào cũng cáo gắt lên như thế Họ chỉ là muốn lấy lời khai của tôi thôi Nếu như vậy Em ăn hết bát cháo kia cho tôi Rồi muốn nói gì thì nói Anh Tôi không đủ ghen nhẫn Để nói lần hai đâu Vì chẳng nề mặt những người trong phòng anh gần giọng ra lệnh cho tôi. Còn tôi biết bản thân mình chẳng thể nào cãi hay chống đối lại được anh nên đành nhẫn nhịn. Nghe anh ăn hết tô cháo. Đến khi hết rồi người đàn ông ấy mới thôi không bày ra cái vẻ mặt nghiêm nghị với tôi nữa. Người lấy lời khai tên là Vĩnh là một trung tá ông ấy hỏi tôi. Cô Ngọc này cô có thể cho chúng tôi biết vì sao cô lại quay về phòng đó không? Theo như chúng tôi biết thì buổi ghi hình của cô đã kết thúc từ sớm. Tôi để quên đồ nên tôi quay lại thôi ạ. Vậy cô đã tìm được nó chưa? Dạ không, mất rồi. Tôi tìm rất lâu nhưng không thấy. Cô có thể cho chúng tôi biết đó là đồ gì được không? Cái này cũng nằm trong mục lấy lời khai sao ạ? Đúng vậy, chúng tôi cần những thông tin liên quan để xác định xem nguyên nhân vì sao cô lại bị như vậy. Đó là một sợi dây chuyền Đối với tôi Nó rất quan trọng Khi nói ra những lời này Tôi không dám nhìn vào Huy Bởi vì sợ anh nhìn thấu tâm tư của mình Anh lại cười nhạo tôi là một kẻ ngu xuẩn Không có não Cũng may anh có lẽ không muốn Người khác cười vào mặt tôi Nên suốt quá trình ấy Anh đều giữ im lặng Một cách tuyệt đối Lúc cô lên phòng có ai theo cô không Hay là cô có thấy cái gì đó nghi vấn hay không Thật xin lỗi, khi ấy tôi cực kỳ luống cuống, tâm trí của tôi không nghĩ ngợi được gì nhiều, nên tôi chẳng để ý xung quanh như thế nào cả. Chúng tôi có kiểm tra camera, nhưng không biết có phải do trùng hợp hay không, mà đúng vào thời điểm ấy, camera lại bị trục chặt. Lúc tôi lên đến phòng, điện vẫn còn, mọi thứ đều bình thường, nhưng mà lúc tôi trở ra, các cánh cửa đều bị khóa ngoài, nguồn điện cũng bị dập tắt. Sau đó tôi ngửi thấy mùi ga rất nồng. Mỗi lúc một nhiều hơn Nói như vậy có nghĩa rằng Có người muốn hãm hại cô Đúng thế Chứ nếu để nói trùng hợp Không thể có nhiều thứ trùng hợp như vậy được Dường như đó là một sự sắp đặt Vậy lúc cô trở về khách sạn Có ai biết không Có đồng nghiệp của tôi ạ Vậy cô có nghi ngờ Một trong số những người đó hại cô không Họ có thể thuê người để làm điều đó Tôi không rõ Gần đây tôi đúng là có chút mâu thuẫn với đồng nghiệp cùng làm Nhưng chỉ là những việc nhỏ nhặt Không thể nào đến mức họ dồn tôi vào con đường chết Cảm ơn cô Hiện tại chúng tôi vẫn đang ra sức để tìm hung thủ Gây ra tai nạn này Khi nào có tin chúng tôi sẽ báo cho cô biết Dạ vâng Cảm ơn anh Sau khi những người công an kia rời đi Huy vẫn giữ thái độ bình thản Ngồi ở bàn bận rộn với công việc của mình Dường như anh đã chuyển hết công việc Sang làm trực tuyến Còn bản thân thì ở đây với tôi Chăm sóc cho tôi Nói thật, đôi lúc tôi còn chẳng biết được Rốt cuộc tâm tư của người đàn ông này như thế nào Anh không nói yêu tôi Thái độ với tôi luôn cọc cằn và khó chịu Nhưng ngay lúc này Khi tôi gặp nạn Anh lại là người xuất hiện đầu tiên Và kéo tôi từ cái chết trở về Sài Gòn đã về chiều Cái nắng gai gắt hôm nào nay được thay bằng cơn mưa dịu nhẹ Tuy nhiên tôi lại ghét mưa Đơn giản chỉ vì Những ký ức buồn bã của tôi Đều xuất hiện vào ngày mưa Mẹ mất trời cũng mưa Bố tôi mất trời cũng mưa Ngày Huy bỏ mặt tôi Trời cũng mưa Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị Và các bạn tập 4 của câu chuyện này Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất rất xúc động về tình cảm mà Huy đã dành cho cô gái tên Ngọc. Thật sự là thái độ của anh và tình cảm của anh hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Về ngoài lúc nào cũng tỏ ra cọc cằn và khó chịu, nhưng mà ngay từ giây phút đầu tiên gặp lại Ngọc, chắc là anh cũng sững sờ lắm. Anh vẫn còn yêu cô rất nhiều, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp Nội dung của tầm 5 câu chuyện này để rồi xem rút cuộc thì chuyện gì đang xảy ra và hai người này rút cuộc có đến với nhau được hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo vào tối ngày mai được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.